Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 7 chương 61 đạo 1 dĩ lộ Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rần trường sinh hô hấp trở nên vô cùng bằng phẳng Giãn cách khá dài Nhưng cũng chưa tiêu tán toàn bộ Lộ vẽ vô cùng tự nhiên Giống như là tảng đá trong suối cùng bầy cá bơi quanh nó có động tĩnh, nhưng sẽ không khiến cho bất kỳ ai chú ý Hắn thậm chí còn có tâm tư nhìn thoáng qua thiên không ngoài miếu Thiên không xanh thẳng, phía trên điểm điểm Phụng mây thật là xinh đẹp chấm đen dọc theo tầm mây, hẳn là hôi tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, chịu trách nhiệm giám thị Dựa theo mệnh lệnh của hắn, vô số yêu thú núp trong bãi cỏ không có nhít tới gần con đường Bạc Thảo Hắn biết sự cường đại cùng đáng sợ của sư phụ Nếu để cho yêu thú xuất kích Mặc dù có thể giúp hắn tranh thủ một ít thời gian Nhận được chút chỗ tốt Nhưng đám yêu thú tất nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều thậm chí khắp bãi cỏ đều có thể bị nhuộm đỏ. Hơn nữa tự như ở Thiên Thư Lăng hắn đã nói đối với thế nhân. Nếu là chuyện giữa thầy trò bọn họ, vậy nên để bọn họ giải quyết, cần gì dính liếu đến toàn bộ thế giới. Thương Hành Chu đồng ý với thỉnh cầu của hắn, thu hồi những thứ đã ban cho hắn. Hắn thậm chí nói thẳng chính mình thiên phú không bằng trần trường sinh cho nên muốn cộng thêm 10 tuổi. Hắn rất thản nhiên, hơn nửa bình tĩnh. Thầy trò hai người dựa vào bảng lãnh tranh tài một cuộc, đây mới thực sự là công bình. Chỉ bất quá có một số việc trần trường sinh nghĩ mãi vẫn không rõ. Hắn có thân thể vô cấu, tẩy tuổi cùng thông u cũng là trình độ hoàn mỹ nhất. Lúc tụ tinh lại là 108 khí khiếu đều được đã thông Cho dù thiếu rất nhiều thời gian rèn luyện Thiếu hụt nội tình cùng kinh nghiệm chiến đấu của cường giả Nhưng chênh lệch giữa mình cùng sư phụ tại sao lại to lớn như thế Chuyện này không liên quan tới khiêm tốn hoặc là tự tin Cũng không liên quan tới tình cảm Tại lý trí cùng quy luật khách quan Hắn đều không thể tiếp nhận sự thật này. Thương hành chuột dưỡng pháp rất huyền Diệu nhưng loại lực lượng kia thì sao? Loại lực lượng mơ hồ có thể đột phá quy tắc hạng mất cao nhất rốt cuộc là cái gì? Trần Trường sinh nhìn thiên không ngoài miếu, nghĩ tới chuyện này. Mặt trời chậm chạc chuyển động vòng quanh nhật bất lạc thảo nguyên. Xuất hiện trong bầu trời Đi vào phạm vi quan sát của hắn Vầm mặt trời đỏ này Cũng không chói mắt Hơn nữa không có nhiệt độ chân thật Mặt trời trong chu viên là giả Thế giới bên ngoài Lại có một vầm mặt trời chân thật Vầm mặt trời kia Có nhiệt lượng khó có thể tưởng tượng Tỏ ra vô cùng vô tận quan huy Trần Trường Sinh bỗng nhiên hiểu ra Thương hành chu tu hành nghìn vạn đạo Pháp Nhưng chân nguyên căng cơ không phải quốc giáo Chánh thống dùng tinh huy nhập vào cơ thể Mà là phần nhật quyết Nhưng đây không phải chỉ có Trần Thị Hoàng tộc Mới có thể tu hành sao Bỗng nhiên tóc đen bên Thái Dương Trần Trường sinh khẽ cuồn cuộn lên Bốn phiếu nhiệt độ kịch liệt tăng lên Dọc theo hương án sinh ra ngọn lửa màu lam nhạt Phản phức gian miếu đổ nát này xuất hiện một vầm mặt trời chân thật Trần Trường Sinh không chút do dự Tay trái đánh về phía sau Đồng thời hai chân vừa đạt thần tượng Phá vỡ tường sau của ngôi miếu đổ này Oanh một tiếng, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh Biến mất ở hai bên bãi cỏ cạnh con đường Bạch Thảo Ngôi miếu đổ bắt đầu hừng hợp thiêu đốt Thương Hành chu từ trong biển lửa đi ra, nhìn phương hướng mà hắn biến trên mặt lưu lại vẻ đăm chiêu. Ở thời khắc mấu chốt nhất lúc trước, hắn cùng với Trần Trường Sinh lần nữa chạm nhau một chưởng. Lần này tình hình cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng. Hắn không chiếm quá nhiều ưu thế, Sự thật này để cho tâm tình của hắn trở nên có chút kỳ quái Ngay sau đó có chút nhàn nhạc lo âu Trong biển lửa ngôi miếu nổ nát phát ra tiếng cháy lách tách Trong không khí tượng hồ còn còn sót lại tiếng pha chạm thanh thuế Giống như là đám trẻ con đang chơi thạch châu Chìa khóa pha chạm phát ra thanh âm thanh thuế Lâm lão công công đóng cửa lại Xoay người nhìn thân ảnh của hoàng đế bệ hạ Trên mặt có chút bớt đắc dĩ Rất là khẩn trương Dương nhân chống gậy, vẹp ra thanh đằng, đi tới bác Thảo Viên Đây là lần đầu tiên hắn rời hoàng cung trong 3 năm qua Bác Thảo Viên đã có người Váy trắng bồng bền, chính là từ hữu dung vương chi sách canh giữ ở quốc giáo học viện, không có bất kỳ ai có thể sang bên đó. Người lo lắng cho Trần Trường sinh nhất, tự nhiên muốn ở địa phương gần quốc giáo học viện nhất. Thời khắc chuẩn bị ra tay cố viện, bác thảo viên cùng quốc giáo học viện chỉ cách nhau một bức tường, nhìn tự hữu dung. Lâm lão công công nhớ tới đêm đón nàng cùng bệ hạ nói chuyện rất lâu Nghĩ tới những ngày qua Trong mắt toát ra chút ít oán hận đắt Dư nhân nhìn nàng khẽ mỉm cười, ý bảo nàng ngồi xuống Rừng cây giá lạnh không thấy quá nhiều trồi non Bàn đá cùng ghế đá có chút thoáng lạnh Từ hữu dung nói nương nương được chôn cất ở chỗ này Dư nhân lặng lặng nhìn phiến sân cỏ này, không nói gì Từ hữu dung bỗng nhiên nói dư nhân hai chữ hợp lại chính là chữ từ Cái tên dư nhân không phải là tiên đế đặc Cũng không phải là thánh hậu nương nương đặc Mà là thương hành chu đặc Đây là chuyện nàng gần nhất mới nghĩ đến Bởi vì nàng gần nhất mới bắt đầu nghĩ đến chi tiết của phần hôn ước này Ban đầu thái tệ cùng thương hành chú ước định hôn sự Không chỉ định nàng phải gã cho ai Chỉ cần là đồ đệ của thương hành chu là được Từ tên của dư nhân đến xem Thời điểm ban đầu rất có khả năng thương hành chú lựa chọn hắn Dư nhân không phủ nhận Ban đầu ở Tây Trữ Trấn Miếu của hắn cự tuyệt hôn ước này Cho nên sư phụ mới chọn Trần Trường Sinh Từ hữu dung hỏi tại sao Có thể có được một vị hôn thê là chân phượng chuyển thế Đối với ngôi vị hoàng đế quả thật có rất nhiều lợi ích Chớ đừng nói chi khi đó Nàng đã được thánh nữ phía nam nhìn trốn Dư nhân chỉ chỉ hai mắt của mình Vừa chỉ chỉ quả trường đặt tại bên bàn đá Từ hữu dung nói bệ hạ ngươi nghĩ như vậy là sai rồi Dương nhân làm dấu nói nhưng không thể chỉ thân, nếu không đối phương không hài lòng, muốn từ hôn thì phải làm sao? Từ hưởng dung lạnh giọng nói tựa như tất cả những chuyện khác, những thứ mà ngươi không cần mới đến lượt hắn Đây là bất mãn lớn nhất của nàng đối với Tây Trữ Trấn Miếu cũ Nàng càng quan tâm tới Trần Trường Sinh, sẽ càng thêm bất mãn Mỗi lần nghĩ tới cuộc sống của hắn những năm qua, nàng liền sinh lòng thương tiếc Dương nhân trên mặt đầy vẽ xin lỗi Nếu như ngươi thật sự muốn xin lỗi hắn tốt nhất là mau chóng biểu hiện ra Từ hưởng dung nhìn hắn lạnh nhạt nói nếu không nếu hôm nay hắn chết Ngươi có khóc thảm đến đâu Ta cũng chỉ có thể cho rằng đó là dối trá Dương nhân có chút khó hiểu Lúc này thương hành chu cùng Trần Trường Sinh đang ở Chu Viên Muốn đi vào Chu Viên chỉ có thể thông qua khối hắc thạch kia hắc thạch nằm trong tay Vương Chi sát Vì bảo đảm sự công bình của cuộc chiến này Vương Chi Sách sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Chu Viên Trừ phi thương hành chu cùng Trần Trường Sinh tự đi ra ngoài Cho dù bọn họ muốn giúp Trần Trường Sinh Nhưng có thể làm sao đây? Thiên thư bia là lối đi. Năm đó chu độc phu chém bia đem thiên thư lăng biến thành 13 lăng. Sau đó thiên thư bia được hắn an trí ở Chu viên. Ta suy đoán những tấm bia này có phải có hiệu quả tương tự như hắc thạch hay không? Từ hữu dung từ trên cổ tay cởi xuống một chuỗi thạch châu đặt vào trước người dư nhân. Nhìn Nam Viên Thạch Châu này, dương Nhân rất giật mình Đêm đó nói chuyện ở thâm cung, hắn đã biết Từ Hữu Dung rất thích sư đệ của mình Nhưng cho đến lúc này, hắn mới biết được thì ra sư đệ cũng rất thích nàng Ánh mắt dương Nhân nhìn nàng bỗng nhiên trở nên càng thêm nhu hòa Hắn từ trong ốm tay áo lấy ra một cái hộp đặt vào trước người Từ Hữu Dung Từ hữu dung mở hộp ra, phát hiện bên trong là ô mai mơ. Nàng có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhặt một viên đưa vào trong miệng. Có chút vị chua, có chút vị ngọt. Đây là thiện ý hay là hứa hẹn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif